bến dược vùng đất lửa tác giả nguyễn văn tàu tái bản lần ba có bổ sung nhà xuất bản văn nghệ thành phố hồ chí minh ấn hành năm hai người đọc kim duyên cùng với nhân dân cả nước đồng bào cán bộ chiến sĩ củ chi đã chiến đấu kiên cường góp phần vào thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đền tướng nghiệp bếp dược của Chi thành phố Hồ Chí Minh là một trong những biểu tượng đời đời ghi nhớ, biết ơn và tôn vinh đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để giành độc lập, tự do, thống nhất cho tổ quốc Việt Nam yêu quý. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 năm 1997 Nguyễn Văn Linh Cố vấn bang chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Lời giới thiệu Của Thiếu tướng Trần Hải Phụng, nguyên tư lệnh các lực lượng võ trang quân khu Sài Gòn gia định. Từ năm 1965, sau chiến thắng giòn giả của chủ lực quân giải phóng trên các chiến trường miền Trung, miền Đông Nam Bộ, Hồng cố vãn chế độ nguyện quyền Sài Gòn khỏi bị sụp đổ hoàn toàn. Đế quốc Mỹ, một mặt dùng không quân tăng cường đánh phá miền Bắc Mặt khác, cho lục quân Mỹ ồ ạt đổ bộ vào miền Nam Huyện Củ Chi nằm về phía Tây Bắc thủ đô Sài Gòn Cách không đầy 40 số đường chim bay Để tạo một lá chắn bằng thép và lửa Bảo đảm an toàn cho Sài Gòn Nhiều đơn vị sừng sỏ, các loại vũ khí Phương tiện chiến tranh hiện đại của Mỹ được đưa đến Củ Chi Trừ huyện Lị Thị trấn và ấp chiến lược nằm trên các trục giao thông quan trọng Huyện Củ Chi nói chung bị san thành bình địa bằng chất độc hóa học Bằng bom xăng, bằng các loại xe ủi, máy cày Suốt ngày, không dứt tiếng các loại động cơ ầm ỉ trên không, dưới đất Suốt đêm, từng tốp máy bay trực thăng võ trang Dùng đèn pha cực mạnh đi soi Máy bay anh Tạc thả bom theo toa độ Pháo bày từ các căn cứ Mỹ chung quanh bắn tới Thấm nhuận tư tưởng, không gì quý hơn độc lập tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. cán bộ chiến sĩ quân giải phóng đã vượt mọi gian khổ, chấp nhận hy sinh, bền gan vững chí bám trụ nơi đây. Quyết giữ Củ Chi làm bàn đạp, tiến công để vào mùa xuân năm 1975. Khi thời cơ đến, hòa cùng cả nước, xe pháo rầm rập tiến vào giải phóng Sài Gòn, thực hiện trọng vẹn chỉ thị của bác Hồ thân yêu, đánh cho Mỹ Cúc. Đánh cho ngụy nhào, Đứng chân vững chắc được Tại chiến trường vô cùng ác liệt này Là nhờ vào hệ thống địa đạo trần trịch Bao la và bí hiểm Địa đạo là sáng kiến của quần chúng Là một phương thức để tồn tại Và đánh giặc Xuất phát từ lối chiến tranh nhân dân bách chiến bách thắng Của đảng Cộng sản Việt Nam Tại vùng Bến Dược Bắc Củ Chi Là căn cứ của khu ủy Và bộ tư lệnh quân khu Sài Gòn gia định. Tại vùng Bến Đình Nam Củ Chi là căn cứ của huyện ủy và ban chỉ huy quân sự huyện Củ Chi. Giặc Mỹ biết rõ điều đó, đã tập trung mọi nỗ lực, bằng mọi giá, quyết đánh bật cơ quan lãnh đạo. Nhưng mọi sự cố gắng đều vô hiệu. Từ căn cứ Bến Dược, Bến Đình phát đi những chỉ thị, mệnh lệnh, đánh giặc, làm thất bà những trận càn quét quy mô lớn vào nông thôn Củ Chi, và gián những đoàn trí tử của biệt động đặc công vào tận Sài Gòn, thủ đô của chế độ Việt Nam Cộng Hòa làm cho sào huy của kẻ thù không lúc nào được an toàn tác giả quyển sách này là đồng chí đại tá Nguyễn Văn Tàu bí danh Tư Can người chỉ huy cụm tình báo quân sự h sáu năm một đơn vị h sáu được cho gờ danh dự mười năm bám trụ củ chi và được tuyên dương đơn vị anh hùng quân giải phóng miền Nam Việt Nam Suốt của chiến tranh chống Mỹ cứu nước Từ năm 1961 đến năm 1975 Cụm tình báo quân sự H63 Lấy Củ Chi và Nam Bến Cát Làm bằng đạp để hoạt động vào Sài Gòn Trong sách Tác giả đã ghi lại trạng thái dằn co ác liệt Cảnh tượng tàn phá rùng rợn Những tư liệu sống động Cùng một số mẫu chuyện chiến đấu trên vùng này Chiến trường thì rộng Sự kiện vô cùng phong phú Một quyển sách không thể nào nói lên hết được Nhưng chúng ta hoan nghênh sự cố gắng của tác giả cho ra đời quyển sách nhân dịp 50 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh Hùng và tiến tới kỷ niệm 20 năm ngày giải phóng thành phố Sài Gòn, giải phóng miền Nam. Mong rằng sau Bến Dược, vùng đất lửa của Nguyễn Văn Tàu sẽ có nhiều quyển sách nói lên đầy đủ hơn về Bến Dược, Bến Đình, về Củ Chi đất Thép Thành Đồng, mảnh đất thân yêu của Tổ quốc Việt Nam Quang Vinh. Sáng người truyền thống chống giặc quẩy xanh, vô cùng anh liệt. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 1994. Thiếu tướng Trần Hải Phụng. Bài văn bia. Viễn phương. Đời đời ghi nhớ. Vùng đất sáng ở miền Nam Tổ quốc, nửa tiếp Trường Sơn, nửa đối đồng bằng. Giống sam lăng từ Trương Định, Trương Quyền, máu dũng sĩ chảy tràn sông suối. Thở đất nước đắm chìm trong tâm tối. Nguyễn Thất Thành tiếm ruột sót non sông, tìm hướng tương lai, khói phủ bến nhà rồng. Tiếng mấy chém đầu vang trong ảnh thép, Nhân dân dân quằn quại dưới xiềng gông, đạn bom rơi xác ngã chất chồng, người chết không yên, tan mồ nát mã. Giặc quyết đẩy dân ta lùi về thời đồ đá. Tiếng bác hồ dù đốt cháy dãy Trường Sơn, muôn triệu trái tim sôi sục căm hờn, đôi tay yếu mẹ đẩy lùi mấy chém, tấm thân gầy mẹ cản xích xe tăng, nước mắt chảy vào tim mẹ tiễn con ra trận. Không có gì quý hơn độc lập tự do, lớp lớp lên đường. Tuổi trẻ, tuổi anh hùng như đại bàng vỗ cánh, đâu có giặc là ta cứ đi. Thành phố Sài Gòn, vì sao lấp lánh, thề chết đứng chẳng sống quỳ. Những đoàn quân đẹp tở thiên thần, đạp chỉnh Trường Sơn, vượt sóng Cửu Long tiến về thành phố. Đêm lạnh lót tiếng ca quan họ, nghe ngọt ngào điệu hát cải lương, họ mái đẩy ngân nga dìu dặt, giọng bài tròi tha thiết nhớ thương. Mừng họp mặt bốn phương dũng sĩ, quê hương ta ra ngõ gặp anh hùng. Lính chủ lực về quê mình làm du kích Cả nước vì Sài Gòn Sài Gòn vì cả nước quyết hy sinh Môi ruột đất ẩn sâu vào lòng đất Trái tim thành chiến hào Ánh mắt hóa vì sao Bàn tay thành lưỡi kiếm Vũ khí thô sơ ngựa trời Mình gạt Địa đạo dài theo thế trận lòng dân Du kích lập vành đa diệt Mỹ Bắn tỉa ngày đêm xuất quỷ nhập thần Biệt động thành đánh giữa Sài Gòn, tàu chiến sân bay, kho xăng bốc nổ. Lòng dân lửa dậy, ngày xuống đường, đêm không ngủ. Đạp rào gai, cha hỏng súng, liều thân mình cho tổ quốc tồn sinh. Lũ giặc nước kinh tâm, bom tấn, pháo bày, thần sấm con ma, B-52 rải thảm. Thần, người, căm giận ầm, ầm, chiến dịch Hồ Chí Minh. Như bão gầm, như thác lũ, dũng tướng, tinh binh, bạc núi, sang đèo tiến về thành phố, rạp trời cờ đỏ, trúc chẻ ngói tan, quét sạch hung tàn, quê hương giải phóng. Chiến thắng lớn từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tan, ai đông máu chiến trường, con của mẹ ra đi không bao giờ trở lại, mẹ khóc mỗi hoàng hôn. Chim bay về núi tối rồi Máu hồng tỏa hương chính khí Nhân kiệt làm nên địa linh Đất nước lớn vì nhân dân anh hùng Nhân dân lớn vì tấm lòng yêu nước Người đang sống nhớ thương người đã khuất khắc đá làm bia dựng giữa đất trời Những anh liệt như ngàn sao tỏa sáng Đời đời sau chiếu mãi giữa tim người Ôi đất mẹ hiền từ yêu quý, có nơi đâu trên trái đất này như miền Nam đắng cay chung thủy, như miền Nam gan góc dạng dày theo tố hữu. 1. Sống và chiến đấu tại bến Dược Củ Chi. Các bạn đã đến khu địa đạo bến Dược với huyện Củ Chi rồi đó. Trước mắt các bạn là dòng sông Sài Gòn hiền hòa nước trong và mát. Với hai dãy điền xanh biếc dọc theo sông Có chiếc thuyền con Của ngư dân đi bắt tôm cá Phục vụ cho khách du lịch Có những bầy vịt lông trắng như bông Nô đùa tung tăng trên mặt nước Những hàng cây bạch đàn vươn mình trong nắng sớm dọc đường đi Khu rừng trồi mát rưỡi xen lẫn những bụi tre gai Đã chịu đựng qua mấy cuộc chiến tranh Nay càng thêm dồi dào sức sống Trên đường đến đây Từ Trung Hòa qua ngã tư An Nhân Tây, hẳn bạn cũng đã thấy xóm làng trù phú, nhà cửa quán xá chen chúc. Tất nhiên, cũng còn những mái tranh nghèo nép mình khiêm tốn dưới khóm cau già. Và những nhà gỗ cổ kính nằm với những khu vườn chôm chôm sầu riêng mát rượi. Và có lẽ, dọc đường đến đây, bạn cũng đã chú ý đến thái độ mến khách của người Việt Nam chúng tôi. Nhiều người nước ngoài tỏ ra ngạc nhiên về điều đó. Làm sao có nụ cười dịu hiền Có cái nhìn cởi mở như vậy Đối với khách phương Tây Khi mà gần nửa thế kỷ qua Quân đội nước ngoài đã hung hăng kéo đến đây Gây cho họ nhiều khổ đau tang tóc Để hình dung thế nào Là sự khốc liệt của chiến tranh Trên mảnh đất anh hùng này Tôi xin tả sơ qua vài nét Trong năm năm cao điểm Của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Từ năm 1966 Đến năm 1971 Tức là từ khi lục quân Mỹ triển khai vào chiến trường miền Nam trên dưới nửa triệu quân cho đến khi bắt đầu rút lui từng đơn vị lớn về nước theo chiến lược của Tổng thống Nixon là phi Mỹ hóa Việt Nam hóa cuộc chiến tranh thì tại vùng bến Dược mà bạn đang đứng đây cũng như các vùng xung quanh không còn màu xanh ban ngày không có sự sống trên mặt đất ngoài hình ảnh người lính viễn chinh Mỹ tay lăm lăm khẩu súng AR mười mắt lăm lăm nhìn xuống đất tìm nắp hầm việc Cộng. Đây là vùng ném bom, bắn pháo tự do. Chốc nữa, vào khu rừng trồi địa đạo Bến Dược, bạn sẽ thấy hầm làm việc, hầm ngủ của các vị lãnh đạo khu ủy và bộ tư lệnh quân khu Sài Gòn Gia Định, xen kẽ trong trần chịch những hố bom và đạn đại bác hạng nặng. Nhiều bạn vào xem rồi hỏi, làm sao mà người ta sống nổi trong một vùng như thế này? Vâng, máy bay chiến lược B-52 thả bom rải thảm, từ độ cao hàng chục cây số. Đại bác hạng nặng 175 ly, được gọi tên là Vua Chiến Trường. Xe tăng M48 khổng lồ, rồi những chiếc xe ủi đất nặng nề, những chiếc cày la mã với trọng lượng khủng khiếp trên 50 tấn, tất cả những loại vũ khí, những phương tiện xe, máy lợi hại ấy, chà đi sắt lại hàng ngày, thì còn đến con trùng, con dế cũng không còn. Nhưng kỳ diệu thay, người chiến sĩ cách mạng vẫn sống được, không nói là sống ung dung, nhưng cũng đủ bình tĩnh thư thái để chỉ huy những trận chống càn vào căn cứ, để vạch ra những đòn phản công, những trận đánh táo bạo ngay vào thủ đô Sài Gòn, làm khiếp viết quân thù. Tới đây để tham quan khu di tích lịch sử địa đạo Bến Dược, thử điểm lại xem, vừa rồi ô tô của bạn đã đi qua những con đường nào? Từ thành phố Hồ Chí Minh, lên thị trấn Củ Chi... Xe bạn chạy trên quốc lộ 1 Từ con đường lớn ấy Rẽ phải hướng mặt trời mọc Hướng có con sông Sài Gòn Là đường số 7 Đụng ngã ba an nhân Tây Cặp dọc sông Sài Gòn theo hướng Bắc Lên đây là đường 15 Những năm chiến tranh từ ấp chiến lược Trung Hòa lên đường số 7 Vô đến đây là cảnh hoang tàn Đồng khô cỏ cháy Không một bóng người Ở xứ nhiệt đới chúng tôi Mưa nhiều, nắng ấm Trời vừa đổ mưa là cây khối đâm trồi nảy lọc, cỏ mọc xanh tươi. Nhưng đế quốc Mỹ ghét màu xanh, vừa thấy mầm non là dùng phi cơ mang chất độc hóa học rải lên cho chết, rồi thả bom xăng đặt napalm, bốc cháy thành những cánh đồng lửa. Những đồi trọc hoang toàn. Ngày như vậy, còn đến đêm, thì bom trộm, pháo bày, máy bay trực thăng với đèn pha cực mạnh, đi soi khắp mặt đất, xem có sự động đậy của một sinh vật nào không. Trên đây, tôi có nói đến cụm danh từ ấp chiến lược. Có lẽ nhiều bạn chưa hiểu là gì. Đại khái thế này, theo giặc nghĩ, thì du kích Việt Cộng muốn tồn tại và duy trì cuộc sống chiến đấu, thì ngoài sự chi viện từ miền Bắc, họ phải sống trong địa hình rậm rạp và phải bám vào dân chúng để nhờ sự tiếp tế, che chở. Mà đúng vậy thật. Do đó, chúng ra sức bịch đường mòn Hồ Chí Minh, con đường chi viện từ miền Bắc thân yêu đến miền Nam ruột thịt, có lúc chúng tuyên truyền rầm rên về cái hàng rào điện tử mắt Namara được tự bố trí tại vị tuyến 17 cũng không ngoài mục đích ấy. Mặt khác, chúng diệt màu xanh phá trụi địa hình thôn xóm làng mạc, rồi bằng sức mạnh của bom đạn, gom tất cả dân chúng hiền lành vào xung quanh các đồn bót gần trục giao thông chính. Nơi đây, chúng bắt đầu đào hào đắp lũy ngăn cách, chở dây thép gai từ bên Mỹ đến rào họ lại. Tuần đô la ra, mua gạo từ Thái Lan đến cấp cho họ ăn. Đó là ấp chiến lược, sản phẩm của kế hoạch Stanley Taylor từ đầu những năm 60. Lầu năm góc với những máy tính tân kỳ, cho như thế là xong. Hoàn thành được ba việc ấy, việc cộng chỉ còn có nước rút dần về sống tạm bỡ trên rừng biên giới, cuộc chiến tranh ở miền Nam sẽ lụi tàn dần. Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn ác liệt ấy, Người chiến sĩ du kích vẫn kiên cường bám trụ. Tiếp nối cuộc chiến tranh 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược, đến suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ và tay sai rồng rã 20 năm, nơi đây, địa đạo Bến Dược vẫn là trụ sở chỉ huy của cơ quan lãnh đạo cao nhất khu Sài Gòn Gia Định, và dọc sông Sài Gòn theo đường 15 về phía nam vài cây số, vẫn tồn tại khu địa đạo Bến Đình, căn cứ cấp lãnh đạo huyện Củ Chi, một huyện nổi tiếng mà ngay năm đầu đánh Mỹ, 1966, đã được Hội nghị Tổng kết toàn miền Nam tặng cho danh hiệu Đất Thép Thành Đồng. Để phá địa hình, mùa mưa, giặt Mỹ cho máy bay rải xuống cả vùng này loại giống, gọi là giống cỏ Mỹ. Loại cỏ này cọng to, phát triển rất nhanh, chụp lên và diệt các chồi xanh cùng với những mầm non khác một cách dễ dàng. Chuyển sang mùa nắng, có Mỹ vàng úa và khô thành một thứ bổi, rất dễ bắt lửa còn tốt hơn rơm rạ. Đúng lúc ấy, người ta thả bom xăng xuống, lửa cháy cùng trời. Ở dưới hầm mà bên trên lửa nóng quá và cháy kéo dài làm sao chịu nổi. Theo họ nghĩ, đó cũng là một cách trục việc cộng ra khỏi hầm để trực thăng vỡ trang tiêu diệt. Rừng trồi không còn, đất đồi trơ trụi. Thời kỳ chiến tranh, đứng đây tại địa đạo bến Dược ven bờ sông Sài Gòn, Bạn có thể phóng tầm mắt đến quốc lộ 1, cách đây trên dưới 10 cây số mà không bị vật cản nào cả. Sơ lược vài nét như trên để bạn hình dung phần nào sự ác liệt của chiến tranh mà người dân của chi phải gánh chịu. Đến đây có bạn hỏi, tại sao giặc Mỹ đánh vào vùng này một cách dữ dội đến như vậy? Xin thưa, đó là vì giặc muốn tạo một vành đai an toàn cho Sài Gòn, thủ đô của Việt Nam Cộng hòa, một chế độ chính trị do chính sách thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ nặng ra. Không riêng gì củ Chi, mà bến Cát, bến Lức, Long An, rừng Sát, Biên Hòa, nói chung là xung quanh Sài Gòn đều bị đánh mạnh, đều trơ trụi hoang tàn giống nhau cả. Cho đến rừng già bày dịch, trên biên giới Tây Ninh, những rừng dừa rậm rạp ở Bến Tre, rừng gặp mặn quanh năm xanh biếc ở Bà Rịa, Vũng Tàu, đều chịu chung số phận. Với chất độc hóa học, Với bom napalm, màu xanh không còn, môi trường sống hoàn toàn bị hủy diệt. Tôi kể lại một cảnh tượng thương tâm. Loài dọc trên rừng già Tây Ninh, từ xưa đến nay chuyên đua mình, từ cành này sang cành khác trong những tán lá cây, xanh um tùm. Mà nay đành phải dắt bầy con lang thang đi kiếm ăn, trên những bãi cỏ cháy giữa chi chít những hố pháo, hố bom. Đó là một hình ảnh sống động, tố cáo tội ác chiến tranh hủy diệt ở miền Nam do đế quốc Mỹ gây ra. Cảnh tượng chung của miền Đông Nam Bộ, của Tây Nguyên, của khu giới tuyến tạm thời, của cả dãy đất miền Nam Hiền Hòa trong thời kỳ chiến tranh, đều như vậy. Nhưng có lẽ, Củ Chi là nơi được giặt chú ý hơn hết. Đó là vì cái vị trí đặc biệt, cái thế đứng lợi hại của Củ Chi về mặt quân sự đối với sự sống còn của chế độ Sài Gòn. Theo đường chim bay, Củ Chi cách thủ đô Sài Gòn trên dưới 40 số dễ sở cao su và rừng đồi. Ở phía đông của Chi thuộc loại địa hình trung bình, đất sét và sỏi, cao hơn mặt nước biển khoảng 10 mét, thuận tiện cho việc đào hầm, sâu 5 đến 7 mét vẫn không bị nước ngập. Cửa Chi lại gắn liền với các chiến khu nổi tiếng. Nằm sát phía bắc là chiến khu bờ lời, cũng có rừng, có địa đạo. Nơi đây có thể trú quân hàng trung đoàn. Phía bắc chiến khu bờ lời là căn cứ Dương Minh Châu, dính liền với rừng rậm bạc ngàn của biên giới Campuchia bên kia sông Sài Gòn là vùng căn cứ địa liên hường gồm các chiến khu Nam, Bắc, huyện Bến Cát như An Thành, An Điền, Thanh Tuyền, Long Nguyên, Bà Tứ vân vân. Các chiến khu này dính với chiến khu D nổi tiếng của tỉnh Biên Hòa, giáp với rừng già vùng ba biên giới, cái đuôi của đường mòn Hồ Chí Minh. Phía giặc muốn dùng ép cách mạng về các khu rừng biên giới. Trái lại, phía cách mạng thì quyết tâm áp sát Sài Gòn vì để giành thắng lợi hoàn toàn, thì trận dứt điểm cuối cùng sẽ diễn ra tại Sài Gòn, nơi sào huyệt quân thù. Vậy thì căn cứ nào gần Sài Gòn nhất? Củ Chi Đâu là nơi thuận lợi nhất để tập kết bộ binh, pháo binh, xe tăng từ các chiến trường chính dùng về để đánh đòn quyết định tại Sài Gòn khi thời cơ đến? Đó là Củ Chi Lầu Nông Góc cũng như Bộ Tổng Tham Mưu ngụy rất biết điều đó Họ nói với nhau Củ Chi còn thì Sài Gòn mất Do đó mà bằng mọi giá Họ quyết sang phẳng các khu rừng trồi này giữa Củ Chi Ném bom rải thảm Bắn phá hủy diệt theo từng ô vuông trên bản đồ Nói chung là dùng đủ kỹ thuật tân kỳ Áp dụng những sáng chế phát minh mới nhất Của khoa học chiến tranh để cô lập Củ Chi Làm cho rừng Củ Chi không còn Đất Củ Chi bị nát vụng Không ai sống được trên mảnh đất này Vùng đông Củ Chi dọc sông Sài Gòn Từ Bến Dược đến Bến Đình Từ Phú Mỹ Hưng đến An Nhân Tây Nhuận đất Không còn là bàn đạp xuất phát Tấn công uy hiếp sự an toàn Của đô thành Sài Gòn nữa Một bên là quyết bám trụ Bằng mọi giá giữ lấy Củ Chi làm bàn đạp Tiến công suốt cuộc chiến tranh Cũng như trong trận dứt điểm cuối cùng Một bên là quét sang phẳng, bóc vỏ quả đất, bủa lưới phóng lao, tìm diệt trục xuất tên những chiến dịch của quân đội Mỹ tại vùng này. Hai cái quyết tâm ấy chạm nhau nảy lửa, từ đó mà diễn ra một trạng thái hết sức áp liệt, giằng co dai dẳng giữa hai bên, một bên là Mỹ, nước giàu tiền lắm của, bom đạn thừa mứa, phương tiện chiến tranh đầy ắp kho tàng, một bên là Việt Nam Nước nhỏ và nghèo, với nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, lại vừa thoát ra khỏi cuộc chiến tranh chống Pháp dài đẳng 8-9 năm trời. Vừa qua, tại Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 1994. Hình ảnh đập vào mắt mọi người và gây ấn tượng mạnh mẽ. Là chiếc xe đạp thồ của dân công tải gạo, đạn lên chiến trường. Người dân công cặp thêm những thanh gỗ, những cây sắt, cấu tạo lại chiếc xe đạp cũ kỹ của mình cho chắc hơn, chở được nhiều hơn, cho lên đó hơn ba tạ lương thực. Đạn dược rồi đẩy đi, vượt mấy trăm cây số đường đèo núi từ hậu phương xa xôi đến tiếp tế cho chiến sĩ. Chọn điện biên phủ như một quyến chiếc điểm thám thức. Với chủ lực của Việt Minh, giặc Pháp đã cố ý chọn một chiến trường rất xa, lọt tỏm trong núi rừng trùng điệp của miền Tây Bắc. Phía Pháp thì có cầu hàng không hiện đại với hàng ngàn phi cơ vận tải Dakota để đảm bảo thả dù tiếp tế. Còn phía Việt Minh, đường xa xa xôi hiểm trở không đảm bảo được vận chuyển hậu cần chắc chắn sẽ thua trận. Vậy mà, chiếc xe đạp thồ của dân công đã làm tròn nhiệm vụ đó. Nó là một biểu tượng của ý chí và niềm tin, biểu tượng của tình đoàn kết sắt son, quân dân cá nước. Chiếc xe đạp thồ đối chọi với cầu hàng không Rốt cuộc ai thắng Lịch sử đã ghi rồi Qua thời kỳ chống Mỹ cứu nước Lịch sử được lặp lại Nhưng hình ảnh có khác hơn Lưỡi quốc cùng trọi với chiến xa Trực thăng của Mỹ Tại sao lại phải là lưỡi quốc cùng Vì lưỡi cuối còn mới Thì to bản, nặng nề Không dùng đào địa đạo được Mà phải là một lưỡi cuốc Đã được nông dân dùng Qua nhiều mùa ruộng rồi Đã mài đi mài lại, không biết bao nhiêu lượt, đến nỗi lưỡi cuốc chỉ còn bằng bàn tay. Đó là một dụng cụ lý tưởng để du kích củ chi dùng đầu địa đạo, đối phó lại các chiến thuật chiến xa vận, trực thăng vận của Mỹ. Và địa đạo lợi hại như thế nào? Để khách quan hơn, ta hãy đọc lời bình của hai tác giả người Anh, John Benicade và Tom Mangold, viết trong quyển Hầm Củ Chi, câu chuyện khó tin về chiến tranh trong lòng đất ở Việt Nam. Hệ thống địa đạo ngoắt nguéo bao la ấy, không do một kỹ sư nào thiết kế. Việc xây dựng cũng không do một vị chỉ huy nếu quân sự nào ra lệnh thi công. Ngay cả việc gợi ý từ Hà Nội của ông Võ Nguyên Giáp cũng chẳng có. Địa đạo là cách đối phó, sự phản kháng của một quân đội trang bị tồi. Chủ yếu gồm quân du kích, để chống lại một cuộc chiến tranh hiện đại diễn ra giữa thế kỷ 20. Không quân, bom, đại bác Và vũ khí hóa học Đã buộc Việt Cộng phải sống Và chiến đấu trong lòng đất Và thật lạ lùng Những người du kích Một đội quân chuột chuỗi Sau này là quân đội Bắc Việt Nam Chống lại một đạo quân sử dụng máy bay lên thẳng Đã kéo dài được rất lâu Của chiến tranh Để rồi cuối cùng đã thuyết phục được Hoa Kỳ rằng Họ không bao giờ giành được thắng lợi Và từ lúc quân Mỹ Bắt đầu tan rã Đương nhiên, những người cộng sản đi đến chiến thắng. Lời nhận xét trên đây của hai tác giả người Anh là rất đúng. So với lính Mỹ trang bị bằng vũ loại phương tiện máy móc, vũ khí tối tân thì những đội quân du kích chúng tôi được trang bị còn quá kém cỏi. Lúc quân Mỹ bắt đầu đổ bộ từng đơn vị cấp sư đoàn vào miền Nam năm 1965 thì trong bộ đội địa phương, huyện và du kích các xã, súng trường bắn từng phát một chưa đủ cho mỗi người một khẩu. Nhưng cuốc, sản thì người nào cũng có, vì hầu hết anh chị em là nông dân, lên năm bảy tuổi đã được tập tành cầm cuốc để cứu sống trên mảnh ruộng, miếng vườn của mình rồi. Thời gian qua, có nhiều đoàn du khách quốc tế, bà bạn gần xa đến huyện Củ Chi tham quan địa đạo Bến Dược, để từ cái thực tế này mong lý giải một vấn đề mà họ còn thắc mắc. Tại sao trong cuộc chiến tranh đế quốc Mỹ, Hùng Mạnh lại thua Việt Nam? Một nước nhỏ và nghèo. Vào giữa tháng 7 năm 1993, một đoàn làm phim của đài truyền hình Singapore được sở ngoại vụ thành phố hướng dẫn đến văn phòng hội cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh để phỏng vấn và ghi hình. Suốt mấy tiếng đồng hồ buổi sáng hôm ấy, người phóng viên trưởng đoàn đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh đường mòn Hồ Chí Minh và địa đạo Củ Chi. Họ cho đó là hai sáng tạo của nhân dân Việt Nam là hai nhân tố quan trọng dẫn đến sự thất bại của quân đội Mỹ. Về địa đạo, người phóng viên ngoại quốc ấy nói như sau: Đoàn làm phim chúng tôi được hướng dẫn lên xem địa đạo Bến Dược, Bến Đình. Chúng tôi đã chui xuống đường hầm và đã nghe người thứ minh trình bày về cách sinh hoạt, chiến đấu trong lòng địa đạo. Qua đó, chúng tôi càng thêm khâm phục dân tộc Việt Nam. Vậy, xin hỏi ai là người phát minh ra địa đạo? Và bản thiết kế đó do ai? Nghe nói từ hồi kháng chiến chống Pháp đã có địa đạo rồi, có đúng không? Anh chị em cựu chiến binh có mặt hôm ấy, biết tôi là người ở chiến trường miền đông nam bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đến cuộc kháng chiến chống Mỹ. Từ đầu những năm 1960 đã tham gia đào, đã sống và chiến đấu ngót 10 năm trời trên vùng địa đạo của Chi, nên giao cho tôi trả lời. Đại Ý tôi nói như sau đúng là địa đạo đã có trải rác trên chiến trường miền đông nam bộ từ thời kỳ đánh pháp nhưng lúc ấy cấu trúc địa đạo rất đơn giản chỉ là một đường hầm xuyên đột đoạn có lớp đất che bên trên đoạn không có phần lớn là lộ thiên mười năm sau khi phải đối đầu với quân đội mỹ thì không thể để sơ sài như vậy vì quân đội mỹ trang bị hiện đại hơn hành quân đến đâu cũng có xe tăng Trực thăng có vũ khí hóa học, có chó bạt rê, có những toán lính chuyên đánh đường hầm được huấn luyện đặc biệt tại Hawaii, Alaska. Do đó mà vị trí đường hầm, nhất là nắp lên hầm phải hoàn toàn bí mật. Cấu trúc hầm phải phức tạp tinh vi hơn, có nắp trầm, nắp bổng, có đoạn cong và đoạn hẹp, khoét công phu theo gân đá ông để người Mỹ thường là to con không dễ dàng chui qua được. Mà đến đó phải dừng lại, phải mất nhiều thời gian dùng xẻng đào mới xới rộng ra để bò đuổi theo Viet Cộng. lại có nút chặn hóa học để phòng quân đội Mỹ thả hơi độc chết người vào đường hầm. Còn phải có dự trữ lương thực, nước uống và các tiện nghi tối thiểu khác để phòng bị vây dài ngày với địa đạo như giếng nước, nơi đi vệ sinh, vân vân. Địa đạo không do một cấp chỉ huy tài ba lỗi lạc nào đề ra, cũng không do một kỹ sư giỏi nào thiết kế bản vẽ. Mà đó là phát minh của người nông dân bình thường Bọn lính đế quốc hung ác Lắm xuống nhiều đạn hành quân Vào làng càn quét, khủng bố Người nông dân sợ hãi Vì chưa quen với chiến tranh Trong tay anh ta chỉ có lưỡi cuốc Và mảnh đất vườn nhà Anh ta nghĩ cách để tồn tại Ban đầu chỉ là những đường hầm bí mật Rời rạc trong vườn, trong sân Trong hàng rào để trốn tránh Khi giặc càn. Về sau, các đội du kích ấp Du kích xã, liên xã cũng là nông dân, đào nối các hầm bí mật ăn thông với nhau để đánh giặc. Rồi cái tiếng lần lần cho đến khi phải đánh nhau với quân đội Mỹ, đòi hỏi cấu trúc địa đạo phức tạp và hàn hảo hơn để đối phó với thủ đoạn tìm hầm và đánh phá của kẻ thù, ngày càng tàn bạo nham hiểm hơn. Đấy, như tôi đã nói ở phần trên, giặc Mỹ quyết phá trụi địa hình để người dân sĩ du kích bị lòi lưng, không còn nơi dung thân để đánh giặc. Thì với lưỡi cuốc cùn, anh ta đã tạo ra địa hình. Đất quê hương hiền hòa bỗng trở nên bí hiểm. Trực thăng, bộ binh, xe tăng chỉ quan sát trên mặt đất. Còn trong lòng đất diễn ra một cuộc sống sôi nổi. Làm việc, học tập, ăn uống, xem biểu diễn văn nghệ, xem phim, điều trị bệnh nhân, vân vân. Đến tối thì bung lên hoạt động. Ai đi vào ấp chiến lược, tuyên truyền nắm dân... Tải gạo về, ai đi nổ súng vào các chốt đống quân của Mỹ, gây cho chúng mất ăn, mất ngủ. Nơi ý chí, tạo thế, tạo lực để khi có thời cơ thì rời địa đạo, phối hợp cùng cả nước, thần tốc tổng phản công quét sạch quân thù. Trực tiếp tham gia vào cuộc chiến tranh tại Việt Nam, quân đội Mỹ biết rằng muốn giữ yên Sài Gòn thì phải bình định được Củ Chi. Mà muốn bình định được Củ Chi phải phá tan hệ thống địa đạo đáng sợ, dài hàng mấy trăm cây số, từ Bến Dược, Hố Bò, An Nhân Tây, Bến Đình, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Trung An vào tận cửa ngõ Sài Gòn. Còn bên kia sông Sài Gòn là chiến khu Nam Bến Cát, cũng có hệ thống địa đạo thuộc các xã, An Tây, Phú An. Trong cuốn sách Hầm Củ Chi, Câu chuyện khó tin về chiến tranh trong lòng đất ở Việt Nam, Mà tôi đề cập đến ở phần trên, hai tác giả người Anh có viết đoạn như sau. Căn cứ của Chi có nhiều địa đạo nhất Việt Nam, nơi diễn ra cuộc chiến tranh ác liệt nhất, tàn phá nhất. Hệ thống địa đạo là mối lo ngại của quân đội Hoa Kỳ, từ lúc họ đổ bộ cho đến lúc rút khỏi quân Việt Nam. Mỹ đã đổ ra rất nhiều công sức, tiền của, sinh mạng để phá hủy hoặc ít ra cũng vô hiệu hóa hệ thống địa đạo của Chi biết rằng trong lòng đất có đường hầm chi chít, đường xương sống, đường nhánh, nhưng cụ thể vị trí đường hầm tại chỗ nào, lỗ thông hơi và nắp lên xuống tại chỗ nào thì thật là khó tìm. Do đó mà chúng uổi sạch, đốt sạch hàng ngày cho trực thăng đổ quân đến những nơi nghi ngờ, rồi người lính Mỹ bỏ thời giờ làm một việc đáng thương hại là dò dẫm, bươi móc trong từng đống tre tầm vong, từng bụi cỏ để tìm cho được nắp hầm Việt Cộng. Từ ủ chiến đấu, chúng tôi quan sát thấy Như họ đi dạo mát Đó là đoạn điệu dụ dỗ của đế quốc Mỹ Đẩy thanh niên Mỹ sang chiến tranh Việt Nam Chúng nói sang Việt Nam đánh giặc như đi dạo mát Nhưng thật là tội nghiệp Cho những người lính viễn chinh trẻ tuổi ấy Thỉnh thoảng họ rú lên thất thanh Vì bị lọt vào hầm chông hố đinh Hay cạm bẫy Và vì viên đạn bắn tỉa Cũng có khi chúng tìm được một nắp hầm lập tức, chúng gọi điện về căn cứ của sư đoàn 1 bộ binh anh cả đỏ tại Lai Khê, Bến Cát, hoặc về căn cứ của sư đoàn 25 bộ binh Ti chết nhiệt Đới tại Đồng Dù, Củ Chi. Đó là hai sư đoàn lừng danh của nước Mỹ, được bố trí kẹp hai bên sông Sài Gòn, nhằm vô hiệu hóa địa đạo Củ Chi và vùng Tam giác sắt. Riêng sư đoàn 25 còn được gọi là đơn vị quốc gia bảo vệ Củ Chi. Từ những căn cứ ấy, Một toán lính đặc biệt gọi là chuột đường hầm, Ternarest, được trực thăng vận chuyển đến đổ xuống. Chúng chung vào đường hầm, mò mẫm đuổi theo để tìm diệt Việt Cộng. Thật là mạo hiểm. Giặc phải chấp nhận lối đánh, một trợi một trong đường hầm tối om đầy cạm bẫy, do đối phương thiết kế. Một vị chết người như không. Chẳng thế mà mỗi ngày tại căn cứ sư đoàn chúng được thêm 50 đô la tiền tử cho mỗi người, có phù hiệu riêng trên ve áo, được xem là những người hùng trong quân đội viễn chinh. Nhiều toán chuột đã bỏ mạng trong địa đạo. Vì trong đó, người chiến sĩ du kích hoàn toàn chủ động. Một viên đạn súng trường có thể bắn xuyên táo vài tên. Một lưỡi lê bén ngót có thể lụi qua gần cổ của một lính Mỹ khi anh ta vừa liều mạng chui từ dưới đường hầm, ló đầu lên nắp bỏng. Một quả lũ đạn do một chiến sĩ ngồi trên miệng nắp, bỗng buông xuống thì diệt dễ dàng tổ chuột trong đoạn hầm chật. Về sau, giặc Mỹ rút kinh nghiệm sử dụng rất nhiều phương pháp. Tìm được nắp hầm, chúng xả hơi độc hóa học vào. Bằng cách này, chúng làm thiệt hại một tổ du kích tại căn cứ An Thành, Nam Bến Cát. Nếu đường hầm gần sông, chúng đem máy bơm tới rút nước sông, bơm vào cho ngập. Cách này cũng rất lợi hại đối với những đoạn địa đạo tương đối ngắn, nhưng không gây được thiệt hại đối với địa đạo của chi hàng chục, hàng trăm cây số. Hoặc là khi tìm được nắp hầm rồi, chúng dùng từng khối thuốc nổ C4, là loại thuốc nổ rất mạnh, đánh dò từng đoạn. Đánh một khối thuốc, rồi lên mặt đất quan sát xem. Khói từ dưới hầm chỉ lên nơi đâu, biết đó là lỗ thông hơi của đường hầm. Đặt thuốc nổ lên đánh tiếp. Đường hầm nào cố trúc một cách thụ động, không có kết hợp vũ chiến đấu thì bị thiệt hại. Bằng cách này, năm 1967, giặc Mỹ đã diệt một tổ quân báo có điện đài của anh Hai Thăng tại gò Bến Liểu, thuộc ấp Phú Thứ, xã An Thành, Nam Bến Cát. Khuya hôm ấy, người chiến sĩ gác miệng hầm ngủ gục, bị kích Mỹ đến miệng hầm, anh mới giật mình thức dậy và chui xuống. Lính Mỹ lập tức chiếm miệng hầm và điện gọi về Lai Khê, Căn cứ của sư đoàn 1 bộ binh Mỹ, lập tức xe tăng chở thuốc nổ đến. Mỗi lần bị thiệt hại, phía cách mạng đều có rút kinh nghiệm mà cố trúc lại địa đạo hoàn hảo hơn. Ví dụ phải có nút chật hơi hóa học bằng gỗ cao su, đường hầm phải có kết hợp bãi tứ địa, tức là hầm trông, hố đinh, bãi mìn và phải có ổ chiến đấu để trồi lên bắn tỉa. Các xí nghiệp bên Mỹ chịu khó nghiên cứu để sản xuất ra các vũ khí đánh đường hầm cho có hiệu quả. Các đơn vị tại các chiến trường cũng đã thí nghiệm không biết bao nhiêu cách đánh khác nhau, nhưng rốt cuộc cũng đi đến kết luận là phải cho người chua xuống địa đạo mới diệt và xua được việc Cộng lên khỏi hầm. Thật là công toi. Địa đạo củ Chi vẫn tồn tại, địa đạo Bến Dược vẫn là căn cứ của cấp lãnh đạo khu Sài Gòn gia đình cho đến ngày tiến quân vào giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam. Đầu năm 1966, sau chiến dịch Krem, tướng Ellis Williamson, Tư lệnh quân đoàn dù một bảy của Mỹ đã nói một cách có hình ảnh về việc không thể nào phá hết địa đạo, cũng như ta rải phân bón trên mười lăm đất bằng một cái xẻng, hay là ta thắp hồ bằng một xô đất, cứ tiếp tục ném lựu đạn. Đặc thốt đổ, hầm ngầm vẫn còn, hầm dài quá, sâu quá, nhiều quá, không thể nào phá hết. Bạn đã tham quan khu địa đạo, người hướng dẫn đã thử đoán bạn tìm nắp hầm bí mật trên một khu vực nhất định và bạn đã tìm được rồi chứ gì? Bạn cũng đã thử chui xuống một đoạn đường hầm, rồi có thể bạn đã thoát lên. Vậy thì có gì ghê gớm lắm đâu mà quân đội Mỹ phải chịu thua. Xin thưa rằng Bây giờ, để phục vụ cho du khách đến tham quan, người ta chỉ lấy một đoạn của địa đạo bến dược, rồi sẽ cho rộng ra, gắn đèn điện soi sáng lối đi vào. Cho thật sự trong chiến tranh, đường hầm không cao và rộng như vậy. Vì nếu đào cao và rộng, khối lượng đất ấy sẽ nhiều, tạo ra một lỗ rộng lớn, xe nặng của địch trà sát bên trên, dễ bị sụp hầm. Phương tiện lợi hại để phá hầm, ngoài xe tăng hạng nặng, xe ủi đất của công binh, có mấy cày La Mã, nặng 60 tấn, có xích sắt có lửa rất bén và mạnh, có thể hút đổ cái đường kính 1 mét, hay nguyên một bụi tre gai um tầm lâu đời. La Mã sản xuất theo đơn đặt hàng của Hoa Kỳ, chuyên dùng phá địa đạo, nên gọi là cày La Mã, với ký hiệu D7E, còn được ghi cho một cái tên dữ tợn là Hầm Beo. Việc sập hầm cũng xảy ra nhiều lần. Đường hầm đang dài, lượng không khí đủ thở thoải mái, bỗng bị sụp một đoạn, ngộp không chịu nổi. Đặc biệt, cũng có khi hầm sụp đè ngay người ngồi bên dưới. Hoặc có khi bị xe xúc hay mấy cày sắn xuống đường hầm, lạp đứt một phần thân thể. Để tránh bị xe cán sập, ngoài việc bố trí bãi mình đánh chặn bước tiến của giặc, vị trí đường hầm các sở chỉ huy quân khu tại Bến Dược, Sở chỉ huy của huyện Cú Củ Chi tại Bến Đình thường được đặt ở vị trí hiểm trở, gần sông, gần bực hầm đá sâu hỏm, cạnh đầm lầy để hạn chế sự hoạt động của các loại xe tăng. Hầm được đào vừa đủ để chui lọt thân qua. Nhỏ con như người Việt Nam chúng tôi cũng phải khom lưng mà đi, hoặc phải ngồi trồm hổm mà nhích dần. Có đoạn phải nằm đưa hai tay ra phía trước mà trường tới để gây khó khăn cho lính Mỹ khi đuổi theo. Địa đạo cũng không phải hoàn toàn thụ động, chỉ để trốn tránh, mặc cho kẻ tự do lục soát bên trên. Có nhiều ụ chiến đấu nổi trên mặt đất, lợi dụng địa hình thiên nhiên như gò mối, hay là do anh em du kích cấu trúc đắp lên một cái ụ đất rồi ngụy trang khéo léo. Xe tăng lính Mỹ từ xa tiến đến đã lọt vào tầm ngót quan sát, vào khen ngắm các loại súng bộ binh rồi. Ủ chiến đấu bao giờ cũng được kết hợp với bãi mìn, hầm trong, hố đinh được bố trí tài tình khó phát hiện. Khi đội hình quân địch đến gần ủ chiến đấu trong vòng 5 đến 10 mét, thì người chiến sĩ du kích cho nổ vài quả mình định hướng. Chết và bị thương một số, đội hình tản ra thì bị sát thương vì các cạm bẫy nói trên. Người chiến sĩ trong ủ chiến đấu thì hoàn toàn chủ động, hoặc là xông ra lấy súng giặt, hoặc là tiếp tục bắn tỉa, hoặc là rút xuống đường hầm bí mật di chuyển đến một ụ chiến đấu khác đón đánh kẻ thù Đối phương rất đau đầu vì không thấy ai bắn không biết từ đâu bắn ra và việc cộng đã di chuyển về hướng nào Giải quyết thương vong rồi tức tối gọi phản lực đến ném bom trả thù gọi pháo từ các căn cứ bắn đến tới tắp thả bom xăng đốt cháy trụi cả vùng Đất nát vụn ra khói lửa mịt mù Tướng Westmoreland Tổng chỉ huy quân Viễn Chinh Mỹ tại miền Nam Việt Nam cho đến năm 1968, đã làm theo lời khuyên của viên tướng Charles Mark Arthur. Muốn đắng chiến tranh du kích, chỉ có cách đốt sạch. Bao nhiêu là bom, bao nhiêu là đạn đại Bác đã được sử dụng trên mảnh đất này. Bây giờ các bạn lấy sản đào thử một nắm đất sát, sẽ thấy trộn lẫn trong đó bao nhiêu mảnh sắt, thép. Người ta gọi, củ chi đất thép là về trừ tượng, với ý nghĩa tinh thần, nhưng về mặt vật chất cụ thể thì quả là đất Củ Chi chịu trên mình nó biết bao là tấn sắt thép. Theo tài liệu mà chúng tôi thu thập được, thì lúc quân Mỹ mới sang chiến trường Việt Nam, năm 1965 đến năm 1966, một tiểu đoàn của sư đoàn 25 bộ binh Mỹ đóng tại căn cứ Đồng Dù Củ Chi đã bắn mỗi tháng 18 vạn trái đạn đại bác. Trung bình mỗi ngày bắn 4.500 trái. Còn nói chung, quân đội Hoa Kỳ mỗi tháng bắn 1 tỷ viên đạn, 10 triệu đạn Đại Bác và 4,8 triệu tên lửa. Những con số khủng khiếp. Có thể nói, Củ Chi là một trọng điểm đánh phá của giặc Mỹ ở miền Nam. Nhưng ta cũng biết, xung quanh Sài Gòn không phải chỉ có Củ Chi. Ở đâu có giặc Mỹ là ở đó hình thành vành đai thép của chiến tranh nhân dân và cũng không thể lơ là được với Long An, Bến Cát, Bờ Lời, Chiến Khu Đê. Giặc càng không thể lơ là với Đồng Bằng Cửu Long dậy sóng, với Tây Nguyên Rực Lửa, với Miền Trung Kiên Cường, với Khe Xanh, Đường Chính Nam Lào, với cả khu giới tuyến tạm thời, luôn là điểm nóng của toàn bộ cuộc chiến tranh. Cả Miền Nam chia lửa để Củ Chi tồn tại. Củ Chi cùng cả nước chiến đấu trong thế trận hợp đồng. Con người bám địa đạo của Chi Chiến đấu hy sinh trên chiến trường của Chi Không phải chỉ có con em của Chi Mà từ các địa phương trên toàn quốc Trên đường trở về thành phố Bạn hãy vào nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi mà xem Trong số 8.277 ngôi mộ Của những liệt sĩ đã có tên và chưa biết được tên Có 3.500 ngôi mộ Thuộc liệt sĩ là con em nhân dân huyện nhà Còn lại là từ các địa phương trong cả nước Có 1.200 mộ phần, quân người thuộc phía Bắc, vĩ tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời phân chia hai miền Bắc-Nam-Việt Nam, theo tinh thần của bản Hiệp định Genève, 1954. Như vậy là cả nước đã dùng sức vào đây, quyết giữ Củ Chi để làm bàn đạp xuất phát, tấn công, nhằm mục tiêu là Sài Gòn. Bây giờ hòa bình rồi, các bạn chưa thử xuống địa đạo trong 10-15 phút. Rồi lên để chiểm ngưỡng Một công trình sáng tạo của nhân dân Việt Nam chúng tôi Qua hai cuộc kháng chiến Nhưng chắc có nhiều bà muốn biết rõ hơn Đời sống thực tế của con người Trong địa đạo thời ấy như thế nào Qua tài liệu tình báo thu thập được Địch biết rất rõ Cơ quan lãnh đạo khu Sài Gòn Gia Định Đóng tại Bến Dược Cơ quan lãnh đạo của huyện Củ Chi Nằm tại Bến Đình Tức là đều dọc theo đường 15 ven sông Sài Gòn Như vậy là hai cơ quan lãnh đạo của Việt Cộng đều nằm trên vành đai phòng thủ bảo đảm an toàn cho Sài Gòn. Nằm gần Đồng Dù là căn cứ đóng quân của Sư đoàn 25 Bộ Binh Mỹ, một sư đoàn vào loại sừng sỏ nhất trong lục quân Mỹ, được mệnh danh Tia Chớp Nhiệt Đới. Đến Việt Nam lại được gắn tên Đơn vị Quốc gia Bảo vệ Củ Chi. Như vậy, căn cứ Bến Dược Bến Đình là những cái gai phải nhổ. So với lực lượng, vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mỹ rầm rầm rộ rộ, thì cơ quan lãnh đạo và lực lượng địa phương chỉ là một dúng người không đáng kể, trang bị kém. Vậy mà với bao nhiêu cố gắng, trục không đi, seo không nổi, thử hỏi giặt lòng lộn tức tối đến mức nào? Do đó mà trên vùng đất này, cả ngày lẫn đêm, bơm rền đạn nổ, các loại máy bay trinh sát, phản lực, trực thăng ầm ị không dứt, Có thể nói lúc nào trên bầu trời cũng có máy bay. Còn trên mặt đất thì thường xuyên có bộ binh, xe tăng, biệt kích. Rồi với trình độ kỹ thuật cao của một nước, có nền công nghiệp hiện đại, khoa học chiến tranh của Mỹ đã đưa ra nhiều máy móc tinh xảo để phát hiện đối phương ban ngày, cũng như ban đêm, trong đường hầm cũng như trên mặt đất. Xin đưa ra vài ví dụ. Cây nhiệt đới Cao 1 mét, rộng 15 phân Giống một trái bom nhỏ máy bay thả xuống, hoặc bị kích lén lúc cắm xuống đất. Trên có cần anten cao 1m2, trên cần có lá ngụy trang. Nếu có tiếng động cơ, tiếng nói chuyện ồn ào hoặc tiếng chân người gần đó, cây diệt đới lập tức truyền lên máy bay. Lúc nào cũng có trên bầu trời, máy bay truyền về căn cứ chỉ huy quân sự đoàn. Ngay sau đó, phó lực bay đến ném bom hoặc bắn đến tới tấp. Đêm có máy bay con ma, mang theo rất nhiều pháo sáng để chiếu rọi vào một vùng có bán kính 1.500 mét. Trên máy bay có súng tự động, bắn 1 phút 6.000 viên đạn. Có loại radar di động, có thể soi thấy kẻ địch cách 1 km trong đêm. Có máy ngửi hơi người, còn được gọi là con rẹp, để bộ binh mang theo phát hiện đối phương đang phục kích phía trước, vân vân. Đối với giặc, chiến trường của Chi là khu vực được tự do bắn phá. Máy bay đi ăn tạc ở đâu về, đến đó còn bom cứ tuôn xuống cho nhẹ để về Sài Gòn. Còn đại bác có thể dùng một lúc từ bốn phương dập đến phải trăm cái. Anh em chiến sĩ ta thường gọi là pháo hội hay pháo bày. Từ Đồng Dù, Củ Chi, Bình Dương, Phú Lợi, Dầu Tiếng, Trảng Bàng, do một sự chỉ huy thống nhất hàng loạt Nã vào Bến Dược, Phú Mỹ Hưng, An Nhân Tây, Bến Đình. Không chỉ một loạt đạn nổ thông thường, có loại chứa chạm đất đã nổ, miễn tỏa xuống như cái nôm chụp cá. Có loại dùi sâu khỏi mặt đất mấy thước mới nổ, để phá hầm công sự. Người người gần đó không bị sát thương, cũng tức rang lòng ngực. Ban ngày có lính bộ binh, có xe tăng, có trực thăng võ trang đi tuần, nên đạn Đại Bác có giảm. Đêm đến thì máy bay thả bom theo tọa độ đã ghi sẵn trên bản đồ, còn được gọi là bom trộm, và pháo bắn cầm canh. Bắn nhiều đến nổi muốn di chuyển từ hầm này sang hầm khác mà khỏi phải chui luồn theo địa đạo mất nhiều thời giờ. Người chiến sĩ phải nắm quy luật đạn pháo rơi. Mấy phút thì giặt bắn một loạt. Vừa nghe tiếng nổ y âm thì bật dậy phóng ra khỏi công sự, chạy cho nhanh. Đủ mấy phút đó rồi thì tuột xuống hầm liền chuẩn bị chịu đựng một loạt pháo khác bay tới người chiến sĩ du kích nắm quy luật hoạt động của trực thăng võ trang có đèn pha rọi sáng của phi cơ con ma chụp hình ban đêm của bom trộm pháo bầy vân vân để thích ứng với mọi hoạt động của mình chớ không khi nào để công việc bị ngưng trệ hàng đêm đường dây liên lạc đi về rừng cấp trên vẫn thông suốt để nhận báo chí công văn đạn dược bổ sung Hàng đêm, đường dây đi ra áp chiến lược với dân vẫn thông suốt để tuyên truyền đường lối chính sách của đảng, để nói với quần chúng giam ba câu thời sự. Và điều quan trọng là để vắt gạo về căn cứ mà ăn, cổng pin về cho điện đài, đường liên lạc từ Bến Dược vào Sài Gòn không hề bị gián đoạn để nắm tin tức cho tình báo, để đưa người cùng với súng đạn, thuốc nổ vào thành phố, để chỉ đạo các cuộc tiến công nảy lửa vào trận xào huyệt của quân thù. Trên đường số 7, mà bạn ngồi ô tô đến đây, dài từ ngã tư an nhân Tây đến nắp chiến lược Trung Hòa, cứ trên dưới 100 mét, anh em du kích đào sẵn một hố hầm nấp cá nhân. Sau mỗi 100 mét nước rút, anh em du kích tuột xuống công sự ngồi chờ một loạt đạn đầy bát bắn, rồi phóng lên mặt đất chạy trăm mét khác. Cứ như thế mà ra đến nắp chiến lược và gặp dân, rồi trở về căn cứ với bao gạo và khẩu súng trên vai. Đêm nào cũng có những đoàn người như vậy trên đường, tất nhiên không tránh khỏi thương vong. Dậu trắng, cá khô, đường cắt trộn với máu đồng đội là chuyện thường xảy ra. Theo tôi nghĩ, nếu không phải là người chiến sĩ Việt Nam được hun đúc bằng truyền thống mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của cha ông để lại, cộng thêm tư tưởng Hồ Chí Minh, không có gì quý hơn độc lập tự do thì khó mà có thể duy trì một cuộc sống phải chiến đấu, vô cùng khẩn trương. Vô cùng nguy hiểm và khám khổ như vậy. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tôi được phân công chỉ huy một đơn vị tình báo quân sự hoạt động trong Sài Gòn. Địa bàn Đông Củ Chi ven sông Sài Gòn như Bến Dược, Bến Đình, Nguyễn Đức, Phú Hòa Đông là nơi dừng chân của đơn vị tôi, cũng như của nhiều đơn vị công tác thành khác như biệt động đặc công, binh vận, học sinh, sinh viên. Căn cứ dự bị của cụm chúng tôi là chiến khu Nam Bến Cát. Các xã, Phú An, An Tây, An Điền đều có địa đạo. Đang ở căn cứ, được lệnh gấp trên phải vào thành phố để thi hành một công tác nào đó. Người cán bộ chỉ cần cải trang thành dân thường, rồi với tấm thẻ căn cước giả trong tay để giống với mọi người dân khác khi bị địch xé hỏi. Hơn một tiếng sau, anh ta đã vào đến trung tâm Sài Gòn. Hạc đang ở nội thành Sài Gòn, được lệnh cấp trên phải trở ra căn cứ để nhận một chỉ thị công tác, một mệnh lệnh tác chiến thì không quá 2 tiếng sau, anh lại phải đẩy có mặt trong căn cứ. Phương tiện để ra vào thành phố, không gì khác hơn là xe Honda ôm, xe lam, xe tải, xe đò của nhân dân vùng tạm bị chiếm. Tất nhiên là phải có sự chấp nhận mạo hiểm, thỉnh thoảng cũng có cán bộ bị địch bắt trên đường vào Sài Gòn. Chiến tranh là vậy, phải chấp nhận hy sinh, không khác hơn được Do tính chất công tác Của đơn vị tình báo Là người cán bộ chỉ huy trực tiếp Tôi phải sống ở hai vùng Khi thì trong thành phố Khi thì tại địa đạo Củ Chi Có sống một cuộc sống Của người dân bình thường Trong thành phố đầy đủ tiện nghi Khi trở ra chiến khu mới thấy Cuộc sống địa đạo gian khổ đến mức nào Hằng đêm Tôi cùng với đồng chí bảo vệ tên Sáu Ẩn Nằm ngủ trong địa đạo, đường hầm chật chội, nằm hai đầu giao nhau để trao đổi tâm sự, nói chuyện cho vui trước khi ngủ, còn đôi chân thì xui theo đường hầm. Trong hầm rất nhiều muỗi. Từ đầu hôm phải ung khói xui muỗi cho đến khi mệt ngủ quên thì thôi. Khói mù mịt trong đường hầm, nước mắt, nước mũi cứ tuôn ra nhưng ráng chịu. Còn hơn là để bị muỗi đốt không ngủ được. Vào mùa mưa, nước mưa theo rễ tre tầm vong rỉ xuống hầm tạo nên một lớp bùn nhão và lạnh anh em trải trên một tấm ni lông để ép lớp bùn xuống rồi nằm lên đó mà ngủ cái nệm bằng bùn nhão ấy êm nhưng lạnh tôi nhớ mãi lời tâm sự của sáu ẩn một đêm anh nói với tôi anh tư ơi chỗ anh em mình ngủ thua cái chuồng heo của nhà giàu người chiến sĩ ấy nghĩ sao nói vậy Anh thường ra ấp chiến lược ban đêm để tải gạo, hoặc bắt liên lạc với giao thông thành phố. Anh ghé mắt vào nhà dân, thấy con heo nằm ngủ trên nền xi măng khô ráo, có bóng điện sôi sáng và sưởi ấm. Tất nhiên, có lúc nào đó, anh cũng thấy những cặp vợ chồng trẻ bằng tuổi anh đang đùa giỡn, ấm êm trong hạnh phúc gia đình. Những lúc ấy, người chiến sĩ nghĩ gì? Anh xót khẩu súng, giữ chặt bao gạo trên vai, vượt qua quảng đường đầy chết chóc. Rồi trở về khu địa đạo Cũng như tôi Với vai đóng bình phong Của một cán bộ tình báo Mới đêm qua còn ngủ trên giường nệm Của một khách sạn hạng sang ở Sài Gòn Sáng nay cùng với đồng đội Còn ăn điểm tâm ở nhà hàng Rivan Hay Victory Thì bây giờ Phải nằm qua đêm trong một đường hầm chật chội, Khói ung muốn ngột thở Còn trên mặt đất Thì đạn pháo nện như giả gạo Những lúc ấy người cán bộ như tôi nghĩ gì? Không nghĩ gì cả, ngoài lời dạy của bác Hồ. Không có gì quý hơn độc lập tự do, thà hy sinh tất cả. Nhắc đến đồng chí Sáu ẩn, tự nhiên tôi nhớ đến lớp chiến sĩ lớp trẻ ấy. Anh em ra đi với một lý tưởng quyết tâm đánh đuổi xâm lược Mỹ, giải phóng quê hương, nhưng canh cánh bên lòng là tình yêu gia đình khôn xiết. Tháng 6 năm 1968 Trong một chuyến công tác và ấp chiến lược Phú Hòa Đông Chúng tôi lọt vào ổ phục kích của giặc tại ngã ba ông tới Sáu ẩn đi đầu bị thương nặng vì mình Claymore Chúng tôi tràn tới nổ súng, giặc bỏ chạy Sáu ẩn bị miền chặt, dập nát cả hai ống chân Máu tuôn lai láng Thời ấy bị miền Claymore đánh gần như vậy Không ai sống sót cả Quân y ở xa, điều kiện vận tải khó khăn, máu tuôn ra không cầm được. Chúng tôi đưa anh xuống xuồng, bơi qua sông Sài Gòn, rồi đặt lên võng khiến anh đi tìm trạm quân y tiền phương bên An Thành. Nhưng đến giữa đồng ruộng, thì sáu ẩn có triệu chứng hấp hối, hơi thở đứt quãng tay chân giật co quách. Chúng tôi đặt võng trên một cái gò tròi, bên bờ rạch mương dâu. Em gắn rớt đưa tay, lên ra giấu. Tôi hiểu ý. Cúi xuống sát mặt em Giọng em thiều thào Anh Tư ơi Lát nữa về Đừng nói với má tôi là tôi Má tôi buồn tội nghiệp Nói tôi đi y quân y Dài bữa tôi về Nghe em nói lời cuối cùng Mà tôi không kìm được nước mắt Trong giây phút sắp lìa đời Người chiến sĩ trẻ ấy Đã nhớ đến người mẹ thân yêu của mình Và không muốn mẹ phải khổ tâm Hiện nay Tháng 7 năm 1994, mẹ vẫn còn sống trên nền nhà cũ tại xóm Ba Gia, gần khu địa đạo Bến Đình. Hai mắt mẹ đã mù vì khóc con. Người chiến sĩ du kích sống trong địa đạo chịu đựng gian khổ, chấp nhận hy sinh, không hề nao núng. Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho họ một niềm tin tất thắng. Đồng bào trong ấp chiến lược tiếp hơi họ về mặt tinh thần, chi viện cho họ về mặt vật chất. Cán bộ chiến sĩ trong địa đạo cần gạo, muối, thuốc men, pin cho máy thu, phát tín hiệu, pin đèn để di chuyển trong địa đạo, đèn cầy để thắp sáng, dầu lửa để nấu ăn, để quân y đúc rề xô khử trùng kim tiêm, rồi cần ni lông để làm tấm choàng, tấm nóc vân vân. Nói chung là cần hàng trăm thứ để đảm bảo duy trì cuộc sống và chiến đấu trong địa đạo. Các thứ ấy đều có sẵn trong vùng bị tạm chiếm hằng đêm, tuần đàn người khinh thường nguy hiểm Đột nhập vào ấp chiến lược mang về Bằng mọi thủ đoạn che mắt quân thù Đồng bào đã chuẩn bị sẵn các món cần thiết như Gạo, pin, quần áo, cá khô, đường cát Đều vô bao cột miệng lại gọn gàng Adem du kích vừa lọt vào ấp Là có sẵn để mang ra ngay Có trường hợp chồng là lính nhân dân tự vệ của giặc Xong phiên gác về dựng súng lăn ra ngủ Người vợ cứ lăn xăng cột bao đồ đạc trao cho anh em du kích mang đi. Có anh chiến sĩ biệt động cần ra Sài Gòn ư, thì hãy thay đồ thường dân, rồi ngủ lại trong nhà đồng bào. Sáng ra, cơ sở lấy xe Honda đưa đi một cách hợp pháp, cần đưa súng đạn, thuốc nổ vào Sài Gòn ư. Đối với người dân khi đã hết lòng vì cách mạng, thì chẳng có gì là khó. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong tất cả các món được giấu kín trong xe bò, xe vận tải trên chất đầy rau cải, cà chua. từ củ chi vào sài gòn có 4 năm chốt chặn của lính ngụy kiểm soát gắt gao. cũng có anh em bị bắt, cũng có xe thuốc nổ, súng đạn bị khám phá. nhưng mà làm sao bắt hết được? nếu trận mà có bắt kết quả như mỹ ngụy mong muốn, thì chẳng có những tiếng nổ kinh hồn giữa sài gòn, làm sập cư sát ring của mỹ làm thiệt hại nặng Tòa Đại sứ Mỹ tại đại lộ Hàm Nghi chợ cũ, và đã chẳng có trận tổng công kích vào Tết Mậu Thân năm 1968. Súng nổ rền khắp Sài Gòn, đánh vào Tòa Đại sứ Mỹ vừa được xây dựng mới trên đại lộ Thống Nhất. Trung tướng Richard Nolley, chỉ huy quốc lữ đoàn Kinh binh số 196 của Mỹ, đã chui chát nhận xét trong một bản báo cáo sau trận tổng tính công Tết Mậu Thân 1968 của quân ta vào Sài Gòn. Ông viết, không có địa đạo, không có Tổng tấn công Ông ta đã nhận xét đúng một phần. Như trên đây tôi đã viết, giặc cố gắng làm ba việc để dập tắt cuộc chiến tranh yêu nước của đồng bào và chiến sĩ miền Nam. Bịch đường mòn Hồ Chí Minh, phá sạch địa hình, cắt rời nhân dân với cách mạng. Đế quốc Mỹ tưởng rằng tung đô la, tung kỹ thuật, đổ quân vào cho đông là thực hiện được ba việc ấy. Thực tế đã chứng tỏ, dặc không làm nổi đường mòn Hồ Chí Minh một hệ thống đường ngăn dọc chằng chịch trên dãy núi Trường Sơn bao la và bí hiểm thì dặc làm sao mà ngăn được trong thời kỳ chiến tranh có lần ông Sihanouk được cách mạng Việt Nam đưa đi bằng con đường này để về thăm tổ quốc Campuchia từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước sự vĩ đại của công trình ông đã thốt lên có lẽ đây là kỳ quan thứ 8 của thế giới